t r ư ơ nghe ô thôn không cô n khống chế được, bùng nổ gì nụ Nhẫn hơn trưởng khống gì nụ gì kỳ đều là không thế nào khiến người cùng tận nụ nụ viện dàng khống chế gì nụ n g g kỳ. kỳ kỳ. khắc kỳ kỳ. chế thế thậm chí thời chốt chú thủ thể chế h tốt đối dối được, xúc, lực có tiếp đều đi đó dị dị ta rất vì với với ở Sau mấu là là lập là dễ xong dịch thần không ít sa nhẫn đều ở đây chăm chú suy tư về dịch thần nghĩ lại cùng với chính mình chúng ta c ả dẹp cũng là dị nù dị kỳ nhưng nàng có cho làng cắt mang đến quá bất kỳ tai nạn cùng thống khổ sao không có nàng cho tới bây giờ đều là dùng hai tay của mình trở thành làng cắt ô dù vì làng cắt che lấp một mảnh trời để làng cắt mỗi người đều có thể ở tàn khốc nhẫn giới càng tốt rồi sinh tồn được ta đã tin tưởng đi cả rủ giả sẽ như thế sau này mã bỉ cũng sẽ là như vậy nếu như bị ta phát hiện có người âm thầm hãm hại hoặc là tận lực đi cô lập mã b ỉ ta là sẽ không bỏ qua cho h ắ n dịch thần nhìn đang toàn lực gáp chế bị phong ấn lại vẫn là bạo động cựu vĩ mã bi miệng bên trong giọng nói trở nên càng phát nghiêm túc hai mươi bảy mã bỉ vì làng cát ca nguyện n đi khống chế nguy hiểm nhất nguy hiểm ta sẽ không để cho nàng ở thừa tái cái này một phần gánh nặng cùng nguy hiểm thời điểm còn khiến người ta đi thương tồn nàng còn lại nhận thôn gì nụ gì kỳ có cái gì đãi ngộ ta bất kể cũng không can thiệp được nhưng chỉ cần ta dịch thần một ngày vẫn còn ở làng cát miễn là ta dịch thần một ngày vẫn là x a nhẫn ta liền tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào kỳ thị hoặc hãm hại bất kỳ một cái nào gì nụ gì kỳ ta hy vọng các vị nhớ kỹ gì nụ gì kỳ không phải sẽ mang đến thai nạn người bọn họ mới là nhận thôn anh hùng đồng nhất lại nói người bất đồng nói ra hiệu quả là hoàn toàn bất đồng những người khác nói ra lời nói này chỉ biết đưa tới x a nhẫn cùng thôn dân phản cảm có thể dịch thần mà nói những lời này lấy được hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng lấy dịch thần ở xa ẩn bên trong như mặt trời ban chưa hy vọng nói ra những lời này cộng thêm mã b ì bản thân cũng là nhận thôn mọi người đều biết anh hùng địa vị cao quý xa ẩn cao tầng chu thành x a nhẫn thậm chí là làng cắt bên trong thôn dân sau khi nghe được trong mắt sợ hãi bài xích kiêng kỵ cũng giảm thiểu rất nhiều đương nhiên cũng có một chút vô cùng quyết giữ ý mình hoặc thân nhân chết ở g ì n ụ gì kỳ hoặc vi thu lực lượng dưới người ánh mắt vẫn là không có thay đổi bất quá những thứ này dù sao chỉ là một bộ phận hơn nữa những người này cũng đều là người thường chiếm đa số xem ra muốn một lần là song tiêu trừ xa ẩn đối với g ì n ụ gì kỳ bài xích không phải dễ dàng như vậy trừ phi giống như cả rủ dạ như vậy lần lượt anh dũng chiến đấu ở tiền tuyến dùng hành động của mình đạt được công nhận của tất cả mọi người nếu không coi như ta toàn lực đi cải biến cũng vô pháp một cái tử cải biến mọi người đối với g ì n ụ gì kỳ cách nhìn dịch t h ầ n thầm nghĩ nói lúc đầu lộ ra cô kỵ cùng bài xích ánh mắt xa nhận đang nghe dịch thần lời nói khắc sâu nghĩ lại liêu chi về sau nhìn về phía mạ bị ánh mắt lần nữa biến trở về lúc trước đối đãi còn không phải người trụ lực thời điểm mạ bị như vậy có càng là dùng ánh mắt ấ y náy nhìn mạ bị đặc biệt những cái này bị mạ bị gián tiếp cùng trực tiếp đã cứu xa nhẫn càng phải như vậy phát hiện điểm này dịch thần tâm lý ung dung rất nhiều từ từ sẽ đến đi không gấp được tại nhẫn giới mỗi bên đại nhận thôn cao tầng âm thầm dưới sự thôi thúc lại thêm thượng nhân trụ lực lực phá hoại người thường thậm chí là một dạng nhị dạ đối với dị nụ dị kỳ vẫn là rất bại xích dù nạ tự tay khoát lên dịch thần trên vai bất quá xa ẩn có như ngươi vậy loại khác cao tầng làm đầu lĩnh hơn nữa mã b ỉ cố gắng của mình muốn bài trừ bởi vì gì nụ gì k ỳ thân phận vì nàng mang tới các loại không tốt cách nhìn rất nhanh thì có thể làm được mã b ỉ hơi khép hở con mắt lóe lên một tia lệ quang tuy là nàng đang toàn lực á p chế cựu vĩ nhưng không có nghĩa là nàng không cảm giác chung quanh biến hóa ngược lại làm cựu vĩ gì nụ gì k ỳ sau đó nàng phát hiện mình đối với người chung quanh ánh mắt thiện ý ác ý cảm giác nhạy cảm rất nhiều nhưng nàng cảm xúc cũng nhận được cửu vi chặt cả ảnh hưởng trở nên táo bạo không ổn định rất nhiều mới vừa rồi cái kia phút chốc nội tâm của nàng thực sự tuyệt không thoải mái có thể nghe được dịch thần trong lòng nàng khó chịu phiền táo như băng tuyết tao nộ liệt hỏa một dạng trong nháy mắt bị hòa tan người đàn ông này lẽ nào hắn không biết làm như vậy rất dễ dàng đem chính mình đẩy tới hết thể xa nhẫn cùng thôn dân đối diện sao sắc mặt tái nhợt hư nhược cụ dù mà kỷ cỡ t ỷ nạ kinh ngạc nhìn dịch thần coi như là nàng phía trước đang bị cổ nổ hạ nhân nhận đồng phía trước cũng là lao thẳng đến cựu vĩ gì nù gì kỳ thân phận đối với tuyệt đại đa số bảo mật coi như trượng phu của nàng nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ làm hổ cả sau đó cũng không còn giống như dịch thần như vậy vì mạ bị từng làm như vậy cợ tí nạ tuy là rất thu hận dịch thần giết chết nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ nhưng một mã sự tình q uy nhất mã sự tình bây giờ thấy dịch thần vì gì nù gì kỳ làm ra cử động này phía trước thân là cửu vĩ người trụ lực nàng cảm xúc vẫn là hết sức khắc sâu v o n h đang ở thôn dân đều tán đi x a nhẫn cũng trở về cương vị của mình đi làm việc vẫn không phản ứng chút nào m à bị toàn thân cao thấp đ ỗ n g nhiên bị một đoàn cửu v ĩ chặt cả bao trùn quá mạo tiến làm tay xù nạ n h ư mày cửu vĩ bây giờ là không ổn định nhất thời điểm lúc này đi khống chế cửu v ĩ chặt ca độ khó thật sự là quá cao nếu có ủ r ù mạ kỳ làm tay huyết mạch hoàn hảo một ít nhưng mạ bị không có thân là cựu vĩ dị n ụ dị kỳ đối với chung quanh ánh mắt của người ba trăm bốn mươi bảy tâm tình biến hóa đều là cực kỳ mẫn gian xem ra nàng là bị mới vừa xa nhẫn cùng thôn dân nhan nở quang thứ kích đáo do đó muốn nhanh hơn khống chế cựu vĩ lực lượng để chứng minh chính mình không phải tai nạn căm hận đầu nguồn đương nhiên n g ư ờ i mới vừa mấy câu nói cũng để cho nàng càng thêm khẩn cấp muốn khống chế cựu vĩ lực lượng lúc đầu không nói lời nào cở ti nạ nhìn m à bị bộ dạng đ ố n g nhiên nói rằng mạ bị bỗng nhiên khẽ quát một tiếng thanh âm có điểm giống là k i ể u vi dít gạo càng thêm kinh người là bị k i ể u vi chặt cả che lấp nàng phía sau lưng hiện ra một cái điều điều trả cờ ra đuôi hơn nữa hiện lên tốc độ hết sức kinh người của nàng thần chí bắt đầu bị đột nhiên khổng lồ k i ể u vi chặt cả cho ảnh hưởng k i ể u vĩ chặt cả chất chứa rất mạnh căm hận tâm tình di nu gì kỳ đạt được càng nhiều k i ể u vĩ lực lượng chịu đến cái này một cỗ căm hận háo hức ảnh hưởng lại càng lớn cờ tí nạ thản nhiên nói xem ra cựu vĩ muốn mượn mạ bi nóng ruột liều lĩnh điểm này mạ bi c h ờ i ra hắn phóng ấn làm tay xù nạ quân lộ ra một vẻ t r ợ hiểu thời gian ngắn ngủi đã vĩ thú hóa đến cái đuôi thứ ba mạ bi phóng xuất ra lưỡng đạo trả cờ giả thủ ở trong sa mạc tàn sát bừa bãi không ngừng t ừ n g đạo phóng lên cao cắt bụi bị trả cờ giả thủ đập bay đứng lên cầu thả cầu vợt tốt